chương năm chiếu ngược cổ nổ hạ một quân không song dịch thần đồng tử co rụt lại trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ hắn không lo lắng rủa hỉ c ủ hệ mẹ thực lực có thể giết chết chính mình mà là lo lắng rủa hỉ c ủ hệ mẹ như thế ngăn trở một chút cái kia nhị dạ lao sư lập tức xông lại lấy thực lực của chính mình lấy vũ khí trong tay của chính mình đối mặt cái kia nhị dạ lao sư mười cái mệnh cũng không đủ hắn giết thảm nhìn t r u n g nam hải bảo tiêu biết lý liên kiệt người giám hộ thời điểm biết hướng nhiều người địa phương chạy thuận tiện thoát thân nhưng là lại không có giáo chức có người c h ặ n đường phía sau có truy binh thời điểm giải quyết như thế nào a dịch thần tâm lý có chút lo lắng vận khí của mình làm sao kém như vậy thật vất v ả tránh thoát cả cà s ỉ đám người truy sát vừa mới đi ra t i ể u lâu ăn bữa cơm lập tức lại bị rổ hỉ cù hệ n y tổ này đuổi g i ế t nghĩ đến đây hắn đối với cả cà s ỉ liền hận đến trong xương cốt nếu như không phải người này đem chính mình tình báo cáo tố rùa hỉ cụ hệ nẻ đám người bọn họ làm sao có thể trước tiên liền nhận ra mình chính mình vừa không có đảo cả cả sĩ phần mộ tổ tiên vừa không có đem cả cả sĩ phụ thân lấy roi đánh thi thể phải dùng tới như thế dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối phó chính mình sao đúng rồi còn có một chiêu lo lắng dưới dịch thần đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một cái phương pháp cũng là từ trung nam hãy bảo tiêu nơi đó học được cùng chết đi dịch thân nhìn xông tới rủa hỉ cụ hễ n à y trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn mở ra tay trái mặt trên xuất hiện một cái lựu đạn không được rủa hỉ cụ hễ n à y khi lấy được cả cạ sĩ tình báo sau đó trước tiên qua đây hoàn thành cái này bên trong nhiệm vụ chính là muốn nói cho những người khác cả cạ sĩ không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ chính mình lại có thể hoàn thành để những cái này dám can đảm xem nhẹ người của chính mình biết nữ tử giống nhau có thể trở thành là cường đại lý giả cho nên rủa hỉ c ủ hễ nè mc có như vậy tích cực trước tiên đi tới nơi này cái trong thành trấn tìm kiếm dịch thần thế nhưng nàng mc có chi n ở tội a cũng không muốn cứ như vậy ngủ a nhất là còn có thể bất tử t ì n h tình huống bên dưới đem dịch thần thu thập lập tức lúc đầu vọt tới trước động tác r ẻ A bên trên phải cải biến sợ bị l i ề u đạn tặc đến hiển nhiên nàng bị dịch thần hung ác dáng vẻ hù dọa cho rằng dịch thần muốn chó cùng r ấ t dậu lại không nghĩ rằng ở rủa hỉ c ủ hệ n m y động tác thay đổi trong nháy mắt dịch thần duỗi một tay ra tay cầm đệ dẹt e ạ lệ chìa vào rủa hỉ c ủ hệ n m y đầu đây chính là hắn nghĩ tới phương pháp kèm hai bên con tin ngược lại rủa hỉ c ủ hệ n m y bọn họ là đến giết chết chính mình như vậy kèm hai bên địch nhân đến bảo trụ tánh mạng của mình cũng không phải là cái gì chuyện xấu đi tinh tường gặp qua đệ dẹt e ạ lệ u i lực rủa hỉ c ủ hệ n m y nhất thời cả người căng thẳng dù sao mới là một cái mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp ra chiến trường ló li một viên không phải người người đều giống như cả c ả s ỉ vậy yêu nghiệt h i ệ n nhiên rủa hỉ củ hệ nể sau này là thượng nhẫn không sai thế nhưng hiện tại mới vừa ra nhị dạ trường học nàng so với năm tuổi hạ nhẫn sau tuổi trung nhẫn cả c ả s ỉ kém rất nhiều ít nhất ở đám phách quả đoán đợi một chút phương đi hệ n ở còn kém một bậc nếu không cũng sẽ không bị dịch thần cho thành công t i n h kế đến đừng núp ních nếu không ta đánh bể đầu của ngươi ngươi nên biết ta để d ẹ t ẻ ạ lệ uy lực không muốn đầu của ngươi bể mất nói lời từ biệt cho ta chơi hoa dặn gì cái gì h ảo thuật nhẫn thuật thể thuật ngươi tốt nhất đều cho ta thu dịch thần hung hăng nói vừa mới xuyên qua liền không lý do trở thành cổ nổ hạ đ ị c h nhân đầu tiên là cả c ả s ỉ truy sát lại là rủa hỉ c ủ hệ n ẻ truy sát không dứt dịch thần không phải sinh khí đó mới là lạ dù sao có người thiên thiên muốn mạng của ngươi thiên thiên theo đuổi giết người ngươi không phải oán hận đó mới là lạ nhất là dịch thần hiện tại đã có hùng vĩ mục tiêu muốn cho cổ nổ hạ mỹ nữ cấp lại chính mình muốn cho cổ nổ hạ ôm chính mình đại tê ui tương lai còn có trở lại địa cầu hy vọng dịch thần làm sao lại để cho mình chết ở chỗ này hơn nữa còn là chết ở truy sát chính mình cùng mình thù hận mười phần cổ nổ hạ mỹ dạ trong tay hai lần truy sát tích lũy oan khí ở trong rừng rậm g i ế t rất nhiều mảnh thu g i ã thu tích lũy sát khí cùng nhau bạo phát cộng thêm để dẹt e a lệ uy hiếp để rủa hỉ cụ hệ nể đều cả người căng thẳng yêu kiểu nhỏ nhở ưu gian thân thể hoàn toàn bị dịch thần ôm vào trong ngực căn bản không dám núp đ í c h thông tục một điểm mà nói chính là dịch thần vương bát chi khí phóng ra ngoài hung hăng chấn nhiếp rủa hỉ cụ hệ nể các ngươi tốt nhất cho ta đừng núp đ í c h nếu không ta giết nàng dịch thần đỡ rủa hỉ cụ hệ nể cổ một tay còn nắm một cái lựu đạn h i ệ n nhiên coi như rủa hỉ c ủ hệ nể thoát khỏi hắn trường khống miễn là hắn lập tức làm nổ rủa hỉ c ủ hệ nể hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ dù sao thực lực của nàng so ra kém cả cả si lúc đầu tránh ra dịch thần lựu i đạn sau đó nhận thấy được dịch thần tính nguy hiểm nhì dạ lao sư trước tiên liền muốn ra tay thế nhưng bất đắc dĩ dịch thần hạ thủ tốc độ quá nhanh rủa hỉ c ủ hệ nể lại nóng ruột muốn lập công chính mình đụng vào đưa tới hắn lung túng nếu như cái này nỉ dạ lão sư là cái kia một loại thâm độc người vô tình cũng được nhưng vấn đề hắn không phải hơn nữa bên cạnh hắn theo hai cái nỉ dạ học sinh nếu như hắn không để ý rủa hỉ cụ hệ nể an toàn trực tiếp xuất thủ chính mình trở về phòng trường đệ tam hồ cả cũng sẽ bới ra c á t của mình về sau cũng không có ai dám đem học sinh giao cho mình ngươi tốt nhất thúc thủ chịu c h ó i nếu như thương thế của ngươi hồng nói kết quả của ngươi phòng trường so với chết còn thảm cổ n ổ hạ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi dù h ì cụ hệ n ó i lão sư uy hiếp nói hy vọng dùng cổ n ổ hạ danh tiếng chấn nhiếp dịch thần cực kỳ đáng tiếc các ngươi cổ n ổ hạ vốn là không có ý định buông tha ta các ngươi đã muốn ta chết như vậy có thể giết một cái kiếm một cái có thể giết hai cái kiếm một đôi dù sao đều là chết ít nhất phải tạo nên các ngươi cùng nhau t r ô n cùng dịch thân lạnh lùng nói hắn đã hiểu tại nhận giới chỉ có chính mình cường ả n h chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm cho tự có nói chuyện sức mạnh nếu không chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt ự a như mình bây giờ như vậy bị cổ nổ hạ tự sát đắc tượng con chó giống nhau không được căn bình rùa hỉ c ủ h ệ nẻ lao sư cũng nhức đầu gặp phải như vậy đối thủ là mọi người sợ nhất cho ta đứng tại chỗ không nên cử động động một cái trước hết chuẩn bị cho rùa hỉ c ủ h ệ nẻ nhạt sắc đi dịch t h â n đỡ rùa hỉ c ủ h ệ nẻ cổ một chút xíu lui về phía sau ở thối lui đến sau lưng trong hành lang thời điểm con người hiện lên một tia tinh quang hất tay một cái một cái l i ề u đạn ném qua dùa hỉ c ủ h ệ mẹ lao sư cùng học sinh của hắn nhìn một cái còn có vội vã né tránh nhưng ngoài dự đoán của mọi người là một lần này trong tay không phải bạo t ạ g mà là yên vụ hơn nữa còn là để mui khó chịu không cách nào mở mắt ra bị gạt dùa hỉ c ủ h ệ mẹ lao sư sắc mặt đại biến biết mình bị g á i bẫy cả cà s ỉ chỉ nói là đối phương có sẽ nổ tung vũ khí nhưng không có nói súng lục cũng không có nói đạn khói à lần này nhưng là đem mình lửa thẳng rồi bị dịch thần ở thực lực t r ê n lệ khác xa tình tình huống bên dưới chiếu ngược bọn họ những thư này cổ nổ hạ nỉ dạ một quân cầu thả cầu vợ ư t tốt